Video truyện kiếm hiệp chương vũ Mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 64 Sa mạc nhất hùng Tác giả từ mã tử y Diễn và đọc chương vũ Xà thần lúc này lên tiếng đáp Đúng vậy Những vết thương đều ở bên ngoài mà thôi Nếu là người khác Chắc chắn không thể chịu nổi Nhưng đối với ta lại Chẳng có hề gì Cô nương có biết ở miều cường Có một loại rắn gọi là thiết tuyến xà hay không thân hình của nó ốm dài dài như một sợi dây mây sau khi bị chặt thành bãi tám đoạn mỗi đoạn đều có thể độc lập mà sống ta không thần thông như vậy nhưng những vết thương bên ngoài bình thường không thể giết chết ta được mục đích ta ở lại đây chính là muốn xem cô nương co chung kế hoạch giúp phụ thân hay không ở chân thành cúi đầu không nói gì nữa Xà thần lên tiếng tiếng. Biểu hiện của cô nương khiến ta cảm thấy ấy nấy xấu hổ. Nhưng cũng khiến ta tin rằng, Cô nương thật sự không có cấu kết với phụ thần. Nếu không, cô nương đã không để ta nói ra những lời này. Trương Thanh tai phải một cái rồi nói. Được rồi xà thần, cảm ơn sự tín nhiệm của ông đối với ta. Ông đừng có nói tiếp nữa. Bây giờ trong lòng ta rối loạn. Ông để ta suy nghĩ một chút đi. Quả nhiên xà thần không nói gì nữa. quan Sơn Nguyệt ngần ngừ một lát rồi lên tiếng. Thanh thanh, có thể trương lão ba. Lúc này trương thanh thanh đã rơi lại, nàng đáp. muội không biết, muội thật sự không biết. Quang Sơn Nguyệt quay lại hỏi xà thần. Ông có thể xác định người đó chính là trương lão Bá thật sao? Xà thần nói một cách chắc chắn giá của ta không thể sai lầm. quan Sơn Nguyệt so soa tay rồi nói. Thế thì khó quá. Đột nhiên Trương Thanh Thanh lao nước mắt nói một cách kiên quyết. Không có gì là khó. Nếu như người đó thật sự là cha của mũi. Thì mũi quyết không chối tự trách nhiệm của mình. Và sẽ kiên quyết với ông ấy. quan Sơn Nguyệt nói ngay. Mũi không cần phải quyết định nhanh chóng như thế. Cũng có thể không phải là Trương Lão Bá. Xà thần chiếc dựa vào trực giác của mình. Việc đó cũng chưa chắc chắn lắm. Chúng ta phải có đầy đủ chứng cớ mới được. Trương Thành cắn chặt môi rồi nói. Hoàng đại ca, không giấu gì. Mọi việc mà cha muội làm, mụi đều đang hoài nghi cả. Nhất là sau khi ông ấy có quan hệ với âm lệ qua. Hoàng sân nguyệt kinh hãi. Chẳng lẽ muội cũng không tin tưởng Trương Lão Bá sao? Trương Thành Thành nhằn mặt. Đúng vậy, từ sau khi gặp mặt đại ca lần đầu, cha mũi đã trở thành một con người khác. Lúc đây ông ấy thường ẩn mình ở nơi kín đáo, chỉ sợ người khác biết. Nhưng sau khi cứu đại ca ở Đại Mạc, ông ấy hình như có hứng thú vô cùng đó với những chuyện trong gió lâm. Và gió công của ông ấy cũng tiến bộ rất nhanh. Đây đều là những việc mà mũi không hiểu được. Hoàng Sơn Nguyệt cũng cảm thấy sự việc có phần nghiêm trọng. Nhưng chàng không nói gì cả. Trương Thành Thành suy nghĩ một hồi rồi mới nói tiếp. Quang đại ca, muội xin đại ca cùng đi với Mụi đến một nơi đi. Quang Sơn Nguyệt gật đầu. Được rồi, đi ở đâu? Trương Thành Thành nói. Lên côn luân để tìm bà ngoại của Mụi. Quang Sơn Nguyệt thật bất ngờ nhịn không nổi phải hỏi. Mụi nói là đi tìm tuyết lão Thái Thái. Bà bà đã bế quan ẩn cư từ lâu lắm rồi Không còn hỏi hàng thế sự nữa Mụi đi tìm bà bà làm gì Và tại sao muốn đại ca cùng đi Trương Thanh Thanh nhẹ nhàng thở ra Hay, Có rất nhiều vấn đề Nhất định phải tìm được bà bà mới có câu giải đáp Mụi muốn đại ca cùng đi Là có giải chủ ý Bây giờ muội không thể nói trước Quang sư Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi nói Nếu như mũi cho rằng cần thiết Thì ca ca đương nhiên có thể cùng đi với mũi Trương thành Thành nói Tuyệt đối cần thiết Vì chuyến đi này cũng liên quan rất lớn với đại ca đó Quang Sơn Nguyệt gật đầu Được, thế thì chúng ta đi núi Côn Luân cách Đại Mạc không xa lắm Ca ca cũng muốn nhận cơ hội này Để đến thăm Mã Bá Ưu và con Minh Đà của ca ca Phạm Giang cũng nói ngay Mũi cũng đi quan Sơ Nguyệt quay sang nhìn Giang Phạm. "Muội tới đó làm gì chứ?" Giang Phạm khúc khích cười. "Muội còn nhớ lúc Đại ca đồng ý cưới muội, có con Minh đà đó làm mai mối. Bây giờ Đại ca đã kết hôn với người khác, còn muội thì chưa có lấy chồng. Muội phải đến đó thăm nó, không chừng con lạc đà đó đã sinh ra một con lạc đà nhỏ rồi." Mặt của Quan Sơ Nguyệt đỏ lên, nghĩ đến chuyện xưa ở trong lòng vô cùng ấy nấy đúng là chàng có hẹn với con Minh Đà, nó sẽ sinh ra một con lạc đà con để làm bạn với con của mình và Giang Phàm. Thừa kế Minh Đà lệnh chủ, bây giờ sự việc đã qua rồi, Minh Đà có con hay chưa thì chưa biết được, nhưng Quan Sơn Nguyệt và Giang Phàm lại không thể trở thành nguyên ương được. Trừng thành lúc này mỉm cười nói: "Nếu có Giang muội muội cùng đi thì rất hay." Không chừng lời hẹn của hai người Vẫn còn có cơ hội Giang Phạm đỏ mặt lên nói Thành tỷ tỷ Tỷ tỷ đừng có nói đùa như vậy nữa Quang Sơn Nguyệt càng không biết phải làm gì Trương Thanh Thanh lại mỉm cười Nói với Ngọc Phương Chắc mùi mùi cũng muốn đi theo bọn ta chứ Ngọc Phương bình thản Đúng vậy mùi mùi nhận lệnh của trang chủ Phải đi theo Quang Đại Hiệp Trương Thanh Thanh nói Điền trang chủ quá cẩn thận rồi Quang đại ca là bậc quân tử Rất giữ khí nghĩa Tuyệt đời không có những chuyện phiêu lưu Mờ ám sau lưng cô ấy đâu Quang sư Nguyệt quá bức bách Nói dội dàng Thanh thanh muội nói vậy là nghĩa gì chứ Ngọc Phương lại mỉm cười Trương Tiểu Thư đã hiểu lầm trang chủ rồi Mụi mụi nhận lệnh của trang chủ Chăm sóc cho quang đại hiệp Chứ không phải là đi theo giám sát Quang đại hiệp cho trang chủ đâu Hơn nữa mọi chuyện xảy ra Trước cuộc hôn nhân giữa Trang chủ và Quang Đại Hiệp, mọi người đều biết cãi mà. Trang chủ còn dặn tới dặn lui muội muội rằng khi gặp được các vị hãy gửi lời chào thay cho Trang chủ. Ở dạng ma sừng trang, cửa luôn luôn mở rộng đón chào các vị. Trưng Thanh Thanh bất giác đỏ mặt lên rồi nói, ta cũng tùy tiện mà nói thôi, không có ý nghĩa gì khác đâu. Ngọc Phương mỉm cười, Trang chủ dặn dò dây thành ý sâu đậm. Rất mong các vị cùng đến làm khách ở dạng ma Sơn trang. Chỉ cần các vị không chê cười, cô ấy cũng rất mong. quan Sơn Nguyệt gấp rút xua bài nói. Ngọc Phương, chúng ta đang bàn chuyện chính đó Ngọc Phương miễn cười không nói nữa. Trường Thành Thành cũng nhanh chóng đổi đề tài. Xà thần, giờ rồi ông ra tay quá nặng khiến cho thương đại hiệp tổn thương đến mức như thế này. Thương nhân đã tỉnh lại từ lâu. Bây giờ y bò vậy. Đây là kết quả của tài hạ tự chuốt lấy thùi. Nếu bị xà thần giết đi cũng không phải là quá đáng. Trương Thanh thành cười. Ha, tất cả là hiểu lầm thôi. Mong rằng hai vị đừng vì chuyện đó mà ảm ảnh nữa. Việc trên ngũ đài sơn. Phiền hai vị lo lắng giúp ta. Còn hành tôn của ta cũng xin hai vị giữ kính bí mật giúp cho. Sau khi bọn ta đi rồi. Ở đó chắc chưa có chuyện gì xảy ra đâu Xà thần đoán lời nói Nếu có chuyện gì xảy ra cũng không sao Giết thương của ta chưa đến nỗi không động đẩy được Trương Thanh thành thang thở nói Xà thần ta tin rằng võ công của ông đủ đối phó với bất kỳ ai Nhưng kẻ thù của chúng ta lại không chỉ dựa vào võ công để đối phó với chúng ta Bọn chúng âm mưu quỷ quyệt rất nhiều Hỡi biển kinh nghiệm giang hồ có thương đại hiệp đủ để xoay trở được. Ta mong rằng hai vị có thể hợp tác bình yên chờ bọn ta quay về Thương Nhân suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng hỏi. Các vị phải đi bao lâu thì mới quay về vậy? Trương Thành Thành lên tiếng nói. Không lâu lắm đâu, kể nhất cũng không quá 2 tháng. Trong khoảng thời gian này chỉ cần hai vị bình tĩnh phòng thủ, tuyệt đối không được nóng nảy manh động gì cả. Thương nhân mỉm cười, Trương cô nương yên tâm mà đi, việc ở đây bồn tại hạ có thể lo liệu chu toàn. Thế là bốn người bắt đầu tiến vào giải côn lưng đầy tuyết trắng. qua Sơn Nguyệt và Trương Thanh Thanh quay về nơi cố cựu, đương nhiên có nhiều cảm khái. Giang Phàm và Ngọc Phương thì lần đầu tiên đến đây. Bị cảnh sắc hùng dĩ đẹp đẽ này Khiến cho bật ra những lời khen ngợi sự thần kỳ của bạo quá Tuy rằng những cơn gió lạnh sắc bén như dao Nhưng có thể quét sạch bụi bậm trên người của họ Làm cho phấn chấn tinh thần Dựa vào những ký ức ngày xưa Họ cố tìm đường đi đến nơi ở của tuyết lão bà bà Giữa dùng đồi núi nhấp nhu Cuối cùng thì họ cũng đã tìm được căn nhà tranh ấy Đối với căn nhà tranh này Nhưng Thanh Thanh có một ký ức sâu sắc, nàng nghĩ đến lần đầu tiên mình đến đây là vì không còn con đường nào khác, mang theo quan sư Nguyệt bất tỉnh nhân sự. Đúng lúc nàng chuẩn bị dùng nước mắt của mình và băng tuyết để chôn cất quan sư Nguyệt, thì may mắn gặp được tuyết lão bà bà, bành quốc nhân, cũng là bà ngoại của nàng. Bị khổng linh linh nhục mà, thân thế ly kỳ, người mẹ điên, bà ngoại nghiêm khắc. Tất cả những chuyện xưa đều nói vậy trong đầu của nàng Nàng bất giác liếc nhìn Quang Sơn Nguyệt một cái Đối với nam nhân này, nàng đã hy sinh quá nhiều Nhưng nàng có được gì đâu Chỉ là một tình cảm như có như không vậy Chàng thật sự không yêu mình ư Để cứu Trương Thanh Thanh từ tay của Lưu Ảo Phương Quang Sơn Nguyệt đã từng mạo hiểm, tính mạng, không đếm xỉa đến thân mình Sự hy sinh này đủ làm cho Trương Thanh Thanh không thể nào quên được. Chàng có yêu mình hay không? Hoàng Sơn Nguyệt chưa từng thổ lộ tình cảm với Trương Thanh Thanh. Cũng như chưa thổ lộ bất cứ tình cảm nào với bất kỳ một cô gái nào khác. Cho dù chàng đã cưới Điện Nguyễn qua cũng chưa chắc xuất phát từ tình yêu. Nam nhân này hình như không có tình yêu. Nhưng tình cảm lại vô cùng phong phú. Tình cảm của chàng đem chia hết. Cho khắp cả mọi người trong thiên hạ Bất kể là nam phụ lão ấu Lúc nào chàng cũng tỏ ra Hết sức vì mọi người quan sư Nguyệt sống ở trên đời Hình như chỉ vì người khác Chàng chưa bao giờ suy tính cho mình cả Là một con người quá dân tình Không phải là thánh nhân Nhưng có tâm hồn của thánh nhân Một nam nhân như vậy Có xứng đáng để mình yêu hay không Trương thành thành tự hỏi lòng mình Rồi lại tự trả lời Rất xứng đáng Hạnh phúc một đời chỉ đổi lấy chút dịu dàng Trong chốc lát cũng xứng đáng Tiếc rằng khi yêu một con người như thế Mình gặt hái được phần nhiều là đau khổ Nhìn mãi khuôn mặt kiên quyết Vô tình cảm, ngang nhiên Bất cần của quan sân nghiệp Nàng có thể thấy Trong đó là một tấm lòng rộng mở Vì mọi người Vì thế trong lòng của Trương Thanh Thanh Khơi lên sự kính nãi Chàng như một pho tưởng thần không thuộc về bất cứ người nào, chàng thuộc về mọi người. Ai cũng có thể có chàng, nhưng không ai có thể có riêng chàng. Trương Thanh Thanh lại nghĩ đến lời mời của Điện Nguyễn Hoa, nhắn qua miệng của Ngọc Phương. Lời mời của Điện Nguyễn Hoa có thể thật sự xuất phát từ tấm lòng thành. Không chừng nàng thật sự mong mỏi Trương Thanh Thanh gian phàm và mọi nữ nhân đã yêu quan Sơn Nguyệt cùng đến. Để chia nhau tình cảm của quan Sơn Nguyệt Sự mời mọc này ấu kỹ biết bao Chính bản thân nàng cũng không thể có Nhưng lại muốn chia sẻ cho người khác Hay là chính bản thân của nàng không nắm được chàng Phải cầu xin những người khác để cùng nhau có được chàng Bất kể là lý do gì Đều có thể chứng minh rằng Điền Nguyễn Hoa không hiểu hết được quan Sơn Nguyệt Tuy rằng cô ấy đã lấy được huynh ấy làm chồng Nhưng không thể nào chiếm được tấm lòng của huynh ấy Nghĩ đến đây phần đố kỷ ở trong lòng của Trương Thanh Thanh Đối với Điện Nguyễn Hoa đã mất hết Lại thay vào sự thương cảm và tội nghiệp cho Điện Nguyễn Hoa Vì thế Trương Thanh Thanh nhẹ thở ra Hoàng Sơn Nguyệt nghe thấy liền hỏi Vì sao mụi than thở vậy? Mặt của Trương Thanh Thanh đỏ lên Nàng bị ở ngay ra Mụi không biết phải nói với bà ngoại như thế nào Bà đã từng dặn phải lấy đầu của Khổng Linh Linh rồi mới được đến đây gặp mặt. Nhưng hôm nay muội đến bằng tay không. Quang sơ Nguyệt tưởng thật rằng Trương Thanh Thanh thở ra vì lý do này. Bèn mỉm cười đáp Tuyết Lão Thái Thái cũng là người học y. Lời nói lúc đó có thể là do tức tối nhất thời. Quynh tin rằng bà bà không muốn như vậy đâu. Dù sao đi nữa Khổng Linh Linh cũng là đệ tử của bà bà. Lúc này Trương Thanh Thanh chỉ tùy tiện nói bừa, tìm cớ để giải thích sự giàu rí của mình. Bây giờ nàng thật sự trao mày lại rồi đáp. tính khí của bà bà rất là cố chấp. Khổng Linh Linh đúng là đệ tử do chính bà ta rèn luyện nên. Nhưng nó lại nhầm vào giấc thương khó trị liệu của mẹ muội để âm thầm mà hạ độc thủ. Quang sư Nguyệt nói, tội lỗi của Khổng Linh Linh thật sự đáng trừng phạt. Nhưng Tuyết Lão Thái Thái không nên giao chuyện này cho mũi xử lý. Vì mũi giống có tấm lòng nhân nghĩa. tôi giải thích với bà bà, nhất định bà bà sẽ hiểu mà. Nhưng Thanh Thanh cúi đầu đáp, mong rằng như vậy. Trong lúc nói chuyện thì bốn người đã đi đến cửa rừng, dẫn vào núi tuyết. Nhìn qua khung rừng, ảnh tượng trong núi vẫn giống như năm trước. Giang Phàm và Ngọc Phương nhìn thấy trời đất đầy tuyết. Không nén nổi lại lên tiếng khen ngợi Tạo quá sao kỳ tuyệt thế này. Trương Thanh Thanh thì vô cùng giỏi giá. Chạy ngay vào gian nhà ở kế bên thung lũng. Hoàng sư Nguyệt muốn để cho nàng gặp tuyết lão bà bà trước. Nên đi sau nàng tới mười mấy trường. Đương nhiên Giang Phàm và Ngọc Phương cũng đi theo chàng. Trương Thanh Thanh chạy đến trước cửa. Đột nhiên thét lớn một tiếng rồi ngã lăn xuống đất. Hoàng Sơn Nguyệt thấy vậy vô cùng kinh hãi, tức tốc chạy tới. Trương thành thành cố gắng ngồi dậy được. Trước ngực đã bị ghim vào một mũi tên có đuôi lông. Máu của nàng đang chảy ra, khuôn mặt vô cùng đau khổ. Hoàng Sơn Nguyệt dội dàng đưa tay định rút mũi tên ra cho nàng. Trương Thanh Thanh cắn chặt răng lại và nói. Quỳnh, quỳnh đừng lo cho mũi, đại ta vào trong đó trước xem thử là ai. Quang Sơn Nguyệt lo lắng hỏi Mùi không sao chứ Trương Thanh Thành đào đến nỗi Phải chảy mồ hôi trên trán Nàng tở hộ mệnh Đây, đây là huyết vũ tiễn Chỉ có thuốc giải đặc chế mới cứu được Bại ca Màu màu bắt lấy người phóng mũi tên đó Đòi lấy thuốc giải Nhanh lên Thuốc độc trên mũi tên này Sẽ kịch phát trong vòng nửa tặng vợ Quang Sơn Nguyệt nghe nàng nói quá nghiêm trọng Bèn không dám chậm trễ, tung người lúc tới cửa nhà Trong nhà liền phóng ra hai chiếc bóng màu đỏ Lúc này đương nhiên Quang Sơn Nguyệt đã có phòng bị Kiếm đã ở trên tay Bóng màu đỏ vừa lé lên Quang điểm kiếm đã ra khỏi vò Đọn lấy những chiếc bóng màu đỏ đó, đánh rơi xuống nền Lại tiếp tục hai mũi tên màu đỏ bay tới Quang Sơn Nguyệt không nén nổi giận dữ, chàng hét lên Ai trong này dám dùng ám tiễn đã thương người? Trong nhà không có tiếng hồi âm. Hoàng sư Nguyệt cầm kiếm toan vào sâu ở bên trong thì Ngọc Phương đã nhanh chóng chạy tới nói. Hoàng đại hiệp để mũi. Nàng đứng yên tụ khí một lúc đột nhiên nghe một tiếng nổ lớn. Lúc này chỉ còn thấy gỗ đá bài tứ tung bụi bốc lên mù mệt. Thì ra Ngọc Phương đã sử dụng bích lịch thần quyền, một công phu độc môn của dạng ma sừng trạng. Bụi bậm từ từ đóng lại, ba bóng người chấp nhón giọt lên. Có hai người phóng tới quan Sơn Nguyệt, kiếm quang chụp xuống như mưa gió. Quang Sơn Nguyệt khoa thanh hoàng địch kiếm lệnh. Những tiếng khen khen gian lên liên tục, ép hai người kia lùi lại một bước. Lúc này quan Sơn Nguyệt mới thấy rõ, những người lúc tới là ai? Chàng kinh hải kêu lên, thì ra là ngươi. Đó chính là tạ linh dẫn và lưu ảo phu. Người còn lại là kỳ hảo. Ba tên này đều bị bụi bậm che lấp cả khuôn mặt Hình tướng thật khó coi vô cùng Lưu Ảo phụ cười lạnh <cười> Quang Sơn Nguyệt Coi như người may mắn Lại néo được phen này Chúng ta đã bài thiên la địa giống ở trong nhà Chỉ đợi người đưa mạng vào để nộp Thế mà người lại chẳng sao cả Quang Sơn Nguyệt ngẩn người ra Không biết chúng đã bài ra Cái trận thiên la địa giống này để làm gì May mà Ngọc Phương đã cản chàng lại, xuất quyền đánh sạp căn nhà kia. Chàng không đủ thời gian để hỏi tỉ mỉ chuyện này, liền lên tiếng hỏi. Tại sao các người đến được nơi này? Lưu Ảo Phu cười nhạt một tiếng rồi nói. Những nơi mà ngươi cần đến, chúng ta bao giờ cũng đến trước một bước. Quang Sơn Nguyệt biết hỏi tiếp thì cũng không có kết quả gì. bèn hỏi qua chuyện khác. Vừa rồi ai đã phóng tên? Kỳ hậu hừng một tiếng. Tổ tiên ngươi nè. Lời nói chưa dứt Lưu áo phu đã ngược thành kiếm lại. Nhằm đâm vào khương mặt của kỳ hậu. Kỳ hậu phải lùi lại nửa mức. Vừa kinh ngạc lại vừa giận dữ hỏi. Ngươi làm vậy là thế nào đây? Ấu phu hỏi lại. Ngươi muốn thoá mã ý thế nào cũng được. Ư. ta Linh Dận cũng lên tiếng trách mong. Kỳ hậu. Trước khi mở miệng cũng nên suy nghĩ đến quan hệ giữa lưu phó giáo chủ và tên họ Quang Kiệt Họ là anh em ruột thịt Người mắng như thế không phải đã mắng lên đầu của phó giáo chủ hay sao hết Kỳ hạo biểu môi không nói câu gì. Nhưng ở trong mắt rõ ràng lộ ra sắc thái ác độc Quang Sơn Nguyệt lại thét lên. Màu lấy thuốc giải ra đây. Kỳ hạo trúc hết quán hận lên đầu của Quang Sơn Nguyệt. Hắn hét lớn quyết vũ tiễn của tà giống dồn để đối phó với người, ai bảo con ả đó tự tiền cái chết hả? Thuốc giải có thể đưa cho người, nếu ngươi là đại trưởng phu thì qua đây mà lấy. Vừa nói hắn vừa xòe rộng bàn tay. Trong lòng bàn tay có một viên dược hoàn màu vàng. Hoàng sư nguyệt hỏi Trương Thành. "Thành Thành, có phải là loại thuốc giải này không?" Trương Thành Thành cắn chặt răng lại và nói, "Không phải." Có điều đại ca không thể qua đó lấy được quan Sơn Nguyệt hỏi Tại sao? Trương Thành Thành cố gắng nén cơn đau rồi nói tiếp Dụng tâm của hắn rất rõ ràng Đại ca qua đó nhất định là sẽ bị lừa Quang Sơn Nguyệt nhìn vào bàn tay của Kỳ Hảo Đã thấy trên ngón tay của hắn có một chiếc nhẫn bằng sắt Trên chiếc nhẫn đó có rất nhiều gai màu lam Rõ ràng là có tầm thuốc độc Nhưng chàng hoàn toàn không do dự nói ta phải lấy cho bằng được thuốc giải. Trương thành thành lắc đầu nói. Không tầng đâu mụi không thể chết được. Kỳ hảo lạnh nhạt nói. Người đã biết rõ loại quyết vũ tiễn này. Thì phải biết được công dụng của nó chứ. Ngoài viên thuốc giải đập ở trong tay của ta ra. Y học của người có tinh thông cách mấy đi chăng nữa. Cũng không thể nào bảo toàn được mạng sống của người. Trương Thanh Thanh trừng mắt lên hỏi Người dám để cho ta chết hay không Kỳ hạo ngơ ngác một chút rồi đã Hoàng Sơn Nguyệt Phải tự đến đây mà lấy Không thì làm gì làm Ta cũng không trao cho thuốc giải Trương Thanh Thanh hừ một tiếng rồi nói Người đừng quên rằng quyết vũ tiễn đã trúng vào ta Kỳ hạo lạnh nhạt nói Ta không quên Trương Thành lại nói ngại Không quên thì tốt Nếu ta chết Thì người đó có tha mạng cho người hay không hả Kỳ Hảo cười ha ha. Người có biết người phóng tên này là ai không? Trương Thanh Thanh ngẩn ra một dặm. Kỳ Hảo lại tiếp tục cười ha ha. <cười> người phóng tên cũng chính là người đưa thuốc giải cho ta. Người đó đã dặn ta phải giao thuốc giải này cho Quang Sơn Nguyệt. Nếu như Quang Sơn Nguyệt không dám đến lấy. Thì người có chết ta cũng không chịu trách nhiệm. Ta Linh giận lập tức quát lên. Kỳ Hảo. Người nói quá nhiều rồi Cây hảo kinh ngạc đến câm miệng ngay Bây giờ Trương Thanh Thanh mới cười nhạt <cười> Ta đã biết người đó từ lâu rồi Ta lên giận ngạc như ngồi Người biết là ai Sắc mặt của Trương Thanh Thanh trở nên vô cùng khó nhìn Nàng nghiến chặt răng rồi lại hét lên Đúng vậy Ta biết người đó là ai Nhưng ta không nói ra đâu Hoàng Sơn Nguyệt cảm thấy kỳ lạ Chàng lên tiếng Than than, muội nói đi là ai vậy? Trương Thành Thành lớn tiếng. Đại ca đừng hỏi nữa, Cũng không cần qua đó lấy thuốc giải, có lấy thì muội cũng không dùng, muội thà chết cũng không muốn uống thuốc giải đó. Đại ca để muội chết đi. Quan Sơn Nguyệt ngẩng người ra một chút rồi nói, không được, muội không thể chết, ta nhất định sẽ lấy được viên thuốc giải đó cho muội. Ta biết chúng muốn nhân cơ hội này để dùng chiếc nhẫn tẩm độc kia mà hại ta. Nhưng ta không sợ. Trương Thanh Thanh than thở. Đại ca. Tưởng rằng đã uống viên hàng nguyên nội đan thì không bị thuốc độc gì khác xâm nhập vào cơ thể hay sao? Thuốc độc ở trên chiếc nhẫn đó nhất định là loại mà đại ca không thể nào chống cử được. Đại ca tuyệt đối không thể đi. Hoàng Sơn Nguyệt vẫn cố chấp nói. Nhưng đại ca không thể nhìn mũi chết như thế. Trương Thanh Thanh lớn tiếng. Hắn đã dùng mũi để làm cái bẫy. Đủ để chứng minh lòng dạ của hắn đã độc ác đến cực điểm Mụi cố ý không cho hắn tội nguyện Kaka đừng đi Không thì mụi sẽ cắn lưỡi chết trước mặt của Kaka Lúc đó Kaka lại hại chết Mụi Hơn nữa có thể bắt con người đó phải tự quán trách mình đã hại chết con gái ruột Hoàng Sơn Nguyệt rùng mình nói Cái gì? Người mà mụi muốn nói là Trương Lão Bá sao? Trương Thanh Thanh gật đầu lao nước mắt Hoàng Sơn Nguyệt lắp đầu than thở Điều này thật là khó tin được Trương Thanh Thanh ngẹn ngào nói Lúc xà thần nói với mụi Mụi còn bán tính bán nghi Bây giờ mụi đã thật sự tin lời của xà thần rồi Ngoài cha muội ra Không còn ai biết được nơi này mà chờ đợi chúng ta Kỳ hạo tạ linh dẫn và lưu ảo phu Ba người trao đổi những ánh mắt khó hiểu Sau đó tạ linh dẫn cười mỉm một cái rồi lên kính <cười> Người biết được như vậy là tốt Vậy thì đừng quán trách bọn ta nữa. Hoàng Sơn Nguyệt giận dữ lên tiếng. Thế tại sao ông lại ác độc đến như vậy? Tạ Linh giận lại tiếp tục cười. Điều này tốt hơn hết là chính người đi hỏi ông ấy. Còn bọn ta không thể trả lời được. Hoàng Sơn Nguyệt giận dữ hét lên. Bây giờ hắn ở đâu? Tạ Linh giận đáp. Nếu hôm qua mà người trốn thoát được. mày ra sẽ còn có cơ hội gặp ông ấy. Quang Sơn Nguyệt bước đến trước mặt của Kỳ Hạo Trương Thanh Thành hét lên cản trở Cũng vô dụng Bèn nghiến răng toan tự cắn lưỡi mà chết Nhưng Giang Phàm đã dùng tay ra điểm vào huyệt đạo của Trương Thanh Thanh Sau đó bước tới cản trước mặt của quan Sơn Nguyệt rồi nói quan Đại ca Để Mụi lấy cho Kỳ Hảo lùi lại một bước rồi nói Không được Ngoài Quang Sơn Nguyệt ra Không thể đưa ai hết tất cả Nói xong hắn lại nói với Hoàng Sơn Nguyệt. Hoàng Sơn Nguyệt, người thật sự sợ chết đến như vậy sao? Nghe nói Trương Thanh Thanh vì cứu ngươi Mà đã mấy lần mặc kệ chuyện sống chết của mình. Bây giờ ngươi lại dương mắt mà nhìn thấy chết hay sao? Hoàng Sơn Nguyệt giống dạng nói. người không cần dùng lời đó để nói khích ta. Kỳ hạo cười nhạt. Thế thì ngươi qua đây lấy đi. Hoàng Sơn Nguyệt lại muốn bước tới. Nhưng gian phàm đã lạnh nhạt lên tiếng hỏi. Người có cho hay không? Bị Hảo cười khải. Không cho. Thuốc giải này chỉ đưa cho một người là quan Sơ Nguyệt mà thôi. Giang Phàm cười lạnh rồi nói. Ta không tin. Nói xong nàng lướt tới đó nhanh như chốt. quan Sơ Nguyệt muốn cản trở cũng không có kịp. Vợ giả cầm kém bước tới. Hai thành kiếm của tạ Linh Dận và Lưu Ảo Phu cũng đã dung lên cản trở. Một thành cản trở quan Sơn Nguyệt. Còn Thanh kia nhắm vào cản trở Giang Phạm, Nào ngờ Giang Phàm chỉ nhẹ nhàng xoay mình một cái, Đã né được thế kiếm đó bước ra ngoài. Khi Giang Phàm quay trở lại kế bên Trương Thanh Thanh, Không những nàng đã lấy được viên thuốc giải ở trên tay của Kỳ Hạo Mà còn lấy được chiếc nhẫn ở trên tay của hắn. Tạ Linh giận vừa tức vừa giận, Thấy Kỳ Hạo vẫn đứng đó như pho tượng, Bàn tay xòe ra trống rỗng, Vẫn là tư thế như vừa rồi, Y bèn bước tới tác vào mặt của kỳ hạo rồi miệng mắn Kỳ hạo ngươi thật đáng chết Kỳ hạo ăn một cái bạc tay rồi trọn người ngã ầm xuống đất Dẫn ở một cái tư thế bất động Bây giờ gian phàm mới miễn cười Ngươi đừng giải quyết bừa bãi cho hắn Ta tin rằng ngươi không giải được đâu Ta linh dận thấy dáng vẽ của kỳ hạo thật sự là bị kiềm chế bởi quyệt đạo Cho nên đã kiểm tra trên người của hắn Nhưng lại không thấy một vết tích gì cả, y không nén nổi sợ hãi rồi hỏi. "Cuối cùng ngươi đã dùng chiêu thức gì hơ?" Giang phàm mỉm cười nói, "Chờ ta chữa trị thành tỷ tỷ xong sẽ nói cho các ngươi biết." Vừa nói vừa giải quyết đạo cho Trương Thanh Thanh sau đó nói, "Thành tỷ tỷ, thuốc giải này là do muội muội giành lấy được, chắc tỷ tỷ chịu dùng nó rồi chứ?" Trương Thanh Thanh không nói tiếng nào Đón lấy thuốc giải Cắn nửa viên nuốt vào Sau đó mới đưa tay rút mũi tên ngắn Ghim ở trước ngực ra Cuối cùng dùng nửa viên thuốc còn lại Thòa trên vết thương Sau đó Trương Thanh Thanh đứng dậy Chìa tay cho Giang Phàm rồi bảo Đưa chiếc nhẫn đó cho tỷ tỷ Giang Phạm liền giao cho Trương Thanh Thanh Trương Thanh Thanh đặt trên tay nhìn kỹ rồi Mới trao cho Quang Sơn Nguyệt Quang Đại ca Người đeo nó vào đi Hoàng Sơn Nguyệt ngạc nhiên hỏi, tà đều nó làm gì? Trung Thanh Thanh chỉ vào tà Linh Dẫn và Lưu Áo Phu rồi nói, xem ra hai tên này còn chưa chịu thua đâu. Trong lúc đấu kiếm với họ, nếu ca ca có cơ hội thì dùng chiếc nhẫn này dỗ lên người của chúng một cái cho chúng ném mùi đau khổ chút ít. Tà Linh Dẫn và Lưu Áo Phu thay đổi thần sắc. Tà Linh Dẫn liền nói, Hoàng Sơn Nguyệt! Dùng ám khí tẩm độc đã thương người khác không thể gọi là anh hùng được. Trương Thanh Thanh cười nhẹ. <cười> Thứ này giống là của ngươi cơ mà. Tạ lên giận ngẩn ra một chút rồi nói. Không phải của bọn ta. Trương Thanh Thanh cười lạnh. thấy thì của ai? Tạ lên giận cười khải rồi hỏi lại. Cô nương cũng biết rồi. Còn hỏi làm gì? Thần sắc của Trương Thanh Thanh thay đổi hẳn. Lại lên tiếng hỏi. Bà ngoại và mẫu thân của ta đâu? Tạ Linh Giận mỉm cười. Chuyện này bọn ta càng không thể biết. Lúc bọn ta tới đây, ở đây chẳng còn một người nào khác. Chỉ có lệnh tôn đại nhân bố trí tất cả và dăng dò bọn ta phải làm gì. Thần sắc của Trương Thanh Thanh ảm đạm hẳn đi. Bấy lâu không nói được tiếng nào. Tạ Linh Giận lại lên tiếng nói. Trương Cô Nương đã biết tất cả đều do lệnh tôn âm thầm xếp đã Thì cha con cô nương trực tiếp mà giải quyết với nhau đi Bọn ta phải cáo từ đây Trương Thanh Thanh cười nhạt rồi hỏi Các người muốn đi đâu Tạ Linh giận mỉm cười. cười Đi thông báo cho lệnh tôn Nói là cô nương đã biết hết tất cả rồi Ông ấy tránh mặt Chỉ vì e ngại Bây giờ thì không có gì phải kiên nể nữa Trương thành nói bằng một giọng hết sức là trầm Đáng lẽ ta không thả các người đi đâu Bây giờ các ngươi đã nói như vậy, ta không muốn làm khó dễ các ngươi nữa. Đồng thời cũng muốn mượn cái miệng của các ngươi nói với ông ấy một tiếng, dặn ông ấy cẩn thận hơn. Khi gặp ông ấy, ta sẽ không đối xử như cha còn nữa. ta lên vẫn cười khải, nói. <cười> Chúng tôi nhất định sẽ làm theo lời nhắn này. Hắn vừa nói vừa sai người bỏ đi, nhưng gian phàm đã chỉ vào kỷ hạo rồi quát lớn. Đem hắn đi đi Tạ Linh vẫn ngẩn ra một chút Giang Phàm lại nói Quyệt đạo của hắn đã bị con linh xà của ta cắn phải Y thuật của Trương Dân Trúc rất thần thông Nhất định có thể giải độc cho hắn Không thì hắn phải tự coi là xui xẻo mà thôi Ai bảo hắn làm tai sai cho hồng xoái Tiểu bạch Quay về được rồi Ở sau lưng của kỵ hạo Liền bay ra một chiếc bóng màu trắng Đó chính là con linh xà tiểu bạch. Vừa rồi không biết nó đã chui vào sau lưng của kỳ hạo từ lúc nào. Sắc mặt của tạ linh dận và lưu áo phu đại biến. Chúng cổng kỳ hạo nhanh chóng bỏ đi. Trương Thanh thành đợi cho bọn tạ linh dận đi xa rồi mới ủ rủ bước tới chỗ đóng gạch dụng. Lục tìm trong đó ra mấy khúc củi khô. Rồi cất tiếng hỏi. Ngọc Phượng cô nương. Hít lệch thần quyền. Của cô thật là loại gì vậy? Ngọc Phương đáp Thích lực thần quyền vốn thuộc dương can Nhưng khi nữ nhân sử dụng Thì thiên tánh thuộc âm Thể lực không đủ để phát huy mạnh mẽ cho tới mức Nên trang chủ đã nghiên cứu thêm vào một phần âm nhu Trương Thành Thành nghiêng đầu suy nghĩ rồi hỏi Âm dương là hai thứ vừa xứng nhau Vừa khác nhau Thế cô nương đã dùng phương pháp gì Để điều hòa lại với nhau vậy? Ngọc Phương nói, đầu tiên phải tập trung sức lực của âm công lên cực điểm, âm cực thì dương sinh. Trương Thành Thành thở ra, đúng là như thế, hôm nay rất may là cô nương đã ra tay trước, không thì tất cứ ai tiến vào trong căn nhà này cũng vô phương tránh khỏi độc thủ của chúng. quan Sơn Nguyệt ngẩn người ra rồi hỏi, chúng đã bố trí những gì ở trong nhà vậy? Trương Thành Thành đưa tay gõ vào khúc củi khô rồi nói Đại ca đã lớn lên ở vùng Đại Mạc Phải biết được thứ này chứ quan Sơ Nguyệt nhìn vào khúc cây này một chậm Thấy trên đó có rất nhiều gai ngắn và nhỏ Liền lên tiếng đáp Hình như đây là một loại xương rồng Có cái tên là Hương Nhật Tiên Nhân Quỳ Trương Thành Thành gật đầu Không sai, chính là thứ đó quan Sơn Nguyệt nói Hướng nhật tiên nhân quỳ tùy hiếm thấy nhưng không phải là thuốc độc gì. Hồi nhỏ ca ca thường xuyên cánh dươi bóng nắng mặt trời ở dưới những đụng sương rồng này. Cũng đã từng ăn cái của nó. Trương Thanh Thanh thận trọng nói. loại ca ca từng tiếp xúc chỉ là loại bình thường mà thôi. Quang Sơn Nguyệt nói. Ở những nơi có nước bao giờ cũng mọc một vài cây hướng nhật tiên nhân quỳ. Hình như đều cùng cả một giống với nhau, chẳng lẽ có những loại đặc biệt hơn hay sao chứ? Cư thần thành thành đó. Giống không loại gì đặc biệt cả, nhưng có vài cây tiên nhân quỳ này sống ở một nơi đặc biệt. Đại ca có biết một nơi gọi là vong hồn chiêu hay không? Quan sừng miệng nói. Làm gì mà không biết, ca ca đã từng đi thám hiểm với sư phụ, phát hiện khu vong hồn chiêu này, chẳng qua chỉ là có cái tên đáng sợ mà thôi. Chỉ cần không uống nước ở đó thì chẳng có gì nguy hiểm cả. Trương Thanh thành nói. Cà nói rất là đúng. Dông hồn chiêu ở trong sâu thẳm, dùng quang mạc. dài trăm dặm xung quanh không còn nguồn nước khác. Những người đi đến đó chẳng ai là không khát nước điên cuồng Ai uống loại nước này vào lập tức mất mạng. Nên ở quanh dông hồn chiều mới có cả đống xương khô. Và khi truyền tụng ra ngoài đã trở thành một thế giới địa ngục. Thật ra thứ đáng sợ ở đó chỉ là một dũng nước độc mà thôi. Hoàng Sơn Nguyệt hỏi. Hướng nhật tiên nhân quỳ trên tay mũi. Là một ở bên dông hồn chiêu hay sao? Trương Thanh Thanh gật đầu. Không sai. Cà ca từng đến đó. Thì đương nhiên từng thấy nó. ca ca thấy loại xương rồng này có khác với những cây sương rồng sống ở nơi khác hay không vậy? Hoàng Sơn Ngược suy nghĩ một chút rồi đáp. Chuyện này thì không thấy. Cà cà chỉ cảm thấy cây sương rồng ở đó có nhiều hoa hơn. Ở những nơi khác, mùi thơm cũng nồng hơn. thân cây cũng cao hơn. Chẳng lẽ đó là chuyện đặc biệt thường hay sao? Trương Thành Thành nghiêm tràng nói. Đúng vậy. ca ca có từng nghiên cứu thử nguyên nhân này tại sao hay không? Hoàng Sơn Ngược đáp. Sư phụ của Cà ca, ca từng suy đoán cho rằng Nó mọc ở bên dùng nước độc, con người ít khi đến đó, nên nó ít bị người ta phá quỷ. Trương Thanh Thanh lắc đầu than thở. Vậy là sai lầm lớn rồi, chắc chắn ca ca đã đến đó vào ba ngày, nên không để ý ở chỗ bất thường, ở dưới rễ mới có suy đoán như thấy Quang Sơn Nguyệt không hiểu chàng hỏi lại, ban đêm có cái gì khác biệt? Trương Thanh Thanh nói, mỗi già cha cũng từng đến vong hồn chiêu, Vì bọn mũi là người học y, nên đã nghiên cứu nguyên nhân tại sao dũng nước đó lại có độc, cuối cùng mới phát hiện ra được bí mật ở đó. Hoàng Sơn Nguyệt hỏi tiếp, bí mật gì vậy? Tương Thanh Thanh từ từ đáp, dũng nước đó bản thân không có độc, chất độc trong dũng nước là từ bên ngoài đưa tới. Nguồn gốc là từ hướng nhật tiên nhân quỷ loại qua xương rồng này hướng về mặt trời. Sau khi mặt trời lặng thì qua cực cánh lại, vào ban đêm qua thu lại rất kỹ, hoàn toàn không có mùi hương. Nên lũ nhện ở dưới rễ mới dám ra ngoài hoạt động, dệt lưới xung quanh loại sương rồng này. Hoàng Sơn Nguyệt nói, nhưng ca ca không nhìn thấy lưới nhện gì ở đó cả. Trương thành Thành nói, lưới nhện này kỳ lạ lắm, hãy gặp ánh sáng mặt trời là bị tiêu tan đi mất. Nên loài nhện nhỏ này phải kết lưới lại Để đêm hồng để bắt sâu bỏ Hoàng Sơn Nguyệt hỏi ban đêm muôn vật đều nghỉ ngơi Chúng làm sao săn được côn trùng gì? Trương Thanh Thanh thở dài Thông thường thì như vậy Nhưng ở vùng Đại Mạc vào ban ngày mặt trời chói chan Nên rất nhiều động vật nghỉ ngơi Đến bàn đêm mới ra sân hoạt Hoàng Sơn Nguyệt gật đầu Thế thì mạng nhện và dũng nước đó có liên quan gì đến nhau? Trương Thành nói, những người từng sống ở Đại Mạc đều biết là qua có loại xương rồng này, có công hiệu giết rùi mũi và giải độc Thật ra điều này không có chính xác lắm, vì dược tính thần Diệu của nó không ở qua. Hoàng Sơn Nguyệt nhịn không nổi nói, điều này ca ca biết, qua vừa mới hái thì còn có tác dụng, chỉ cần để một hai ngày thì mất hiệu lực ngay. Càng càng nghĩ, vì vậy mà mùi hương của hoa bị mất đi. Trương Thanh Thanh gật đầu, đúng, mùi hương của loại hoa hướng nhật tiên nhân quỳ có hiệu quả giết sâu bò. Sau khi mùi hương mất đi hiệu quả cũng mất theo. Lựu nhện nhỏ đo phải hoạt động vào ban đêm, cũng vì sợ mùi hương của hoa đó mà thôi. Quang Sơn Nguyệt Dục, mùi, mùi nói tiếp đi. Trương Thanh Thanh suy nghĩ một chặp rồi nói tiếp. Những lưới nhện đó vào ban đêm có thể bắt được rất nhiều con mũi độc, sâu bọ độc. Nhưng loài nhện này nhỏ xíu nên ăn uống cũng rất có giới hạn. Mỗi đêm chỉ ăn một phần nhỏ, còn lại những sâu bọ bị rơi vào trong dũng nước đã hình thành chất độc ở trong dũng nước đó. Quang Sơn Nguyệt lắc đầu, dũng nước đó trong xanh lạ thường, kể cả rêu cũng không có, làm gì có xác sâu bọ. Thương Thanh Thanh thở dài một hơi rồi nói, Mỗi biết chắc chắn ca ca sẽ hỏi như vậy Đây chính xác là tác dụng của lưới nhện đó Trên lưới nhện có một loại chất độc Trong vòng hai canh giờ có thể biến Thi hài của tất cả sâu bọ thành chất lỏng Ngay cả cánh cứng cũng không có chịu nổi Nên người ngoài không sao biết được nội tình này Nếu không trong vùng nước đầy những xác sâu bọ Thì còn ai dám uống nữa quan Sơn Nguyệt gặp đầu nói Thì ra lại vậy, muội nói tiếp đi. Trương Thanh Thanh tiếp. Cũng vì màn nhện đó công dụng như thế, Nên cha muội mới cố sức bắt được vài con. Nhưng không thể nào nuôi sống chúng. Nghiên cứu vài ngày mới phát hiện, Loài nhện nhỏ này chỉ sống được ở dưới rễ của hướng nhật tiên nhân quỳ. Nên ông ấy lại chặt về mấy cây sương rồng đó, Sau đó mới nuôi thành loài nhện độc này. Hoàng Sơn Nguyệt đột nhiên hiểu rõ bèn lên tiếng nói. Mùi nói như vậy thì ra những mạng nhện bố trí trong gian nhà này chính là của loại nhện đó hay sao? Trương Thành đáp, đúng vậy. Kaka đừng nghĩ rằng mình đã uống hàng nguyên nội đen là có thể chống đỡ được dơi tất cả mọi thuốc độc. Nếu để loại nhện này dính vào mình thì vẫn có thể bị biến thành một dũng nước không để lại hài cốt gì cả. Quang Sơn Nguyệt sợ hãi hỏi, thế thì bọn ta linh dẫn cũng ở trong nhà tại sao chúng không có trúng độc? Tương Thanh Thanh nói, tơ này không chịu được ánh sáng mặt trời, dĩ nhiên thuộc loại thuần âm. Nhất định là chúng đã uống loại thuốc nào đó thuộc về âm tính, nên mới không bị hại. Hơn nữa chúng đều là nam nhân, bản thân có phần dương tính, khiến cho lũ nhịn độc không thể đến gần. Cho nên vừa rồi muội mới cảm thấy chiều bích lịch thần quyền của Ngọc Phương cô nương đã sử dụng ra tuyệt diệu. Phải là loại công phu có cả âm dương phối hợp Mới có thể trừ khử hết nhện độc Nếu không cho dù chúng ta không bước vào trong nhà Nên tránh được dược độc của nó Nhưng bị lũ nhện độc này nhảy ra kháng thì cũng vô phương cứu chữa Trường Thanh Thanh vừa nói dứt Vừa nhìn mấy khúc gỗ đó Nước mắt không kềm nổi đã ứa ra rồi quan Sông Nguyệt thấy vậy nhẹ nhàng hỏi Việc gì khiến cho muội phải thương cảm như thế vậy hả Đương thành thành ủ rũ nói. Uy Thỉnh giả thần mẫn. Bộ tiểu thuyết sa mạc nhất hồn phần thứ 64, tác giả Từ Mã Tử Nghiên đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký để theo dõi tiếp phần thứ 65 trong chương trình kế tiếp. Chư Vũ sinh tạm biệt.